Và đặc biệt là kinh Những Chuyện Ly Kỳ Nơi mà những khán giả có thể yên tâm chia sẻ những câu chuyện của bản thân, của gia đình mà mang màu sắc tâm linh Cái câu chuyện mà bạn kể ra đây là hơn 60 năm về trước rồi Lúc đó thì má của bạn còn rất là nhỏ Và cái câu chuyện này là của gia đình ở bên ngoài bạn Cụ thể là nhà bà dì Năm của bạn Tức là dì ruột của má đó Nhà bà ngoại của má Tức là bà cố Cố ngoại Thì sinh được 7 người con Toàn là con gái thôi Bà ngoại của bạn là Úc Thì trước khi lấy chồng Thì hai bên gia đình có thỏa thuận với nhau Là để cho hai vợ chồng của ngoại Về ở nhà đó Với ông bà ngoại Tức là ông bà cố của của bạn Thì sau này ông bà có đi rồi Thì cũng sẽ có người săn sóc Đất đai nhà cửa Ông ngoại của bạn thì ở bên gia đình bên đó thì không phải là con trai Út Nên cái chuyện đó nó cũng dễ dàng thôi Nói thẳng ra là bên nhà gái có điều kiện hơn Nên muốn bắt rễ Mới không có tách cưới Mà tùy điều kiện nhà trai có hơn như là được thôi Còn bên kia người ta cũng hiểu cái ý tứ như vậy Cho nên là người ta cũng vui vẻ thuận tình Ban đầu mới về thì cũng hơi dè dặt Với lại sợ ngại người ta nói ra nói vô Nhưng mà càng về sau thì ông ngoại thấy Ông bà cố đối đãi với mình như con ruột vậy Nên là thương ông bà cố cũng y chang vậy luôn Mấy chị của bà ngoại ai cũng thương ông ngoại hết Tại vì ông chịu khó với hiện lành lắm Thì chỉ có một người duy nhất là ghét ông ra mặt thôi Đó là bà dị Năm à, Bà cũng lấy chồng rồi Nhà chồng bà cũng nghèo Cho nên là ông bà cố có mua cho hai vợ chồng một miếng đất Ở sát bên đất nhà Thì hai vợ chồng làm ăn cũng đặng được Nên là nhà cũng có cô ăn cô để như người ta Mà Nói là cái kiểu của bà giống như là Vừa coi thường mà lại vừa ganh tị Với ông bà ngoại ở bên này Kiểu như tại sao cùng là con gái Mà bà ngoại lại được ưu ái hơn vậy đó Nhưng mà ganh thì ganh Ghét thì ghét Chứ cũng không có làm gì được Lâu lâu rồi tới nhà nói móc nó méo này kia thôi Ông bà cố mới kêu bà ngoại kể đi Thì hai người này cũng nghe theo cũng kệ Thì trong nhà có nhiều đó Bao nhiêu người thì ai cũng thương rồi Có một người ghét thì cũng đâu đâu có tới đâu à, Kể sơ vậy để cho mọi người đoán được cái tánh tình của bà dì này ra sao à, Thì cái năm mà người cậu hai con của bà dì năm Tức là người cậu là anh con người con trai đầu của bà dì năm lấy vợ Thì cái thời điểm đó mẹ của bạn mới có dài tuổi à Cô dâu này là do cậu hai thương trời xin ông bà cưới cho Nhà bên đó cô không phải là nghèo khó gì Ê, Thì nghe nói cô này đẹp người đẹp nết Cho nên là ông bà cũng mới chịu cưới đó chứ Cô dâu về nhà chồng Được lòng hết thải bên chồng luôn Được lòng luôn bà con hàng xóm luôn Chỉ có không được lòng bà Năm thôi Bà nghe người ta khen nhà bà có phước mới lấy được con dâu Bà nghe cái câu vậy bà ghét Bà nói với người ta là mợ hai có phước mới được trước vô nhà bà thì mới đúng Bà quay ra bà hành con dâu dữ lắm Mợ hai về một cái là bà hỏng cho ai ở trong nhà động tay động chân vô bất cứ thứ gì Bà nói là hổng có ai làm giữ ý bà Chỉ có mợ hai là làm giữ ý bà thôi Biết là bị đài đó Nhưng mà bổn phận của mình thì mình phải làm thôi chứ đâu có gì đâu Nhà đó thì nói nào ngay ai cũng ngán cái nết chửi dai của bà Cho nên bà nói gì rồi cứ nghe theo cho rồi đi cho đỡ nhất lỗ tai à, Tới chồng bà còn ngán bà thì con cái nhầm nhò gì Thì mỗi khi mà bà có công chuyện đi đâu á Thì mấy cậu mấy dì mới dám làm công chuyện phụ với mợ hai Nghe phòng phanh cái tiếng bà về ngoài đường là bắt đầu đang làm gì cũng phải liện qua một bên. Bỏ đi chơi, chứ không thôi là để bà chửi mợ hai tội nghiệp. Đó, rồi nhờ thấy bên nhà chồng thương mình về mợ hai mới ráng, chứ không thôi chắc chạy về bên nhà ruột từ lâu lắm rồi. À. Cứ về hơn một năm mà mợ hai chưa cấn bầu, thì bà năm này bả anh xiên sỏ đồ dữ lắm. Có khi còn chửi động lây tới bên nhà xuôi gái luôn Ông bà cố cũng thèm la nữa. Tại vì la bà trả lời son, son à Cái kiểu kiểu đó dễ lên máu chết luôn Thôi im cho rồi Cái lâu lâu ông bà cố qua chơi Thì có ông bà cố thì bà dị bà ít chửi mợ hai Chứ mà ông bà về rồi một cái lạ Nên thôi khỏi nói luôn Tới lần đó là mợ hai cấn bầu Cả nhà ai cũng vui Thì bà Năm bà cũng vui Bà mừng thấy rõ luôn Bà chạy của bên nhà bà cố bà khoe bà có sắp có cháu nội rồi Mợ hai bầu bì nhưng mà khỏe lắm Vẫn đi làm công chuyện ào ào Cái nào nặng quá thì cậu hai không có cho làm Cậu dành làm Bà gì bà cũng không có rầy Nhưng mà bà liếc nữa con mắt Ờ Cái đầu hồi 4-5 tháng gì đó Thì mợ hai đi rửa chén ngoài ao Lúc rửa xong bưng vô á thì cũng đi như bình thường thôi. Nhưng mà đang đi thì tự dưng cái có con mèo hay con chó gì đâu trong lùm nó chạy ra nó ban vô chân mở. Mở té một cái, úp cái bụng lên trên cái mâm chén. Á. Thì lúc đó bụng còn nhỏ mà đâu có nghe gì đâu, cũng không có thấy đau. Còn ráng ngồi dậy rửa lại mâm chén rồi bưng vô nhà nữa. Nhưng mà tới đêm đó thì mở lại chim bao. Thì trong chim bao mợ thấy một người đàn bà trẻ Mang cái bụng bầu Día mợ thấy bà đó đứng ngay gần cái chỗ mợ rửa chén á. Thì lúc mợ đi qua là bà đó bà lấy cái chân bà gạt chân mợ cho bà cười ha hả luôn Cái lúc mà cái día mợ thấy mình té xuống á, Thì là cái bụng mình đau quá trời đi bực bật, bật mình thức dậy mà bật gì vậy luôn Mồ hôi chảy ra quá trời Mỡ bắt đầu nghe cái phần dưới của mình ương ướt, ướt Thì lật cái mệnh ra coi Thì phát hiện có máu Lúc đó vẫn còn bình tĩnh lắm lắc lắc dài cậu hai kêu là mỡ bị đau vậy đó Trời đất ơi cậu hai hết hồn Bật dậy chạy qua bên buồn bà Năm hỏi bây giờ làm sao Bà Năm kêu cậu chạy lại nhà của một cái bà trong xóm Bà đó là bà Mụ Ở xưa nay chuyện sanh đẻ có cái vùng này là một tai bá Nói thì nghe dễ vậy thôi chứ đâu phải là gần nhau Cậu bơi xuồng cắm đầu cắm khổ một chập Mới đưa được bà mụ về Bà mụ vô khám Nói tuột thai rồi Nhưng mà cái thai còn kẹt ở trong Không có đẩy ra được Bà cho mợ hai uống cái thuốc gì đó Mà mở nói Đau như người ta đau đẻ vậy đó Thì một chập bà mụ đỡ ra được Một cái bào thai nhỏ xíu Bà mụ nói con trai Mợ hai khóc quá trời khóc Rồi mợ nói là mợ bị té ngoài ao vậy vậy đó Nhưng mà tại không thấy có gì hết Cho nên là cứ nghĩ không sao Rồi sao thoát khỏi cái miệng bà Năm Bà chửi không còn cái đường gì luôn Chửi mợ ngu Đừng bà con gái có cái chuyện vậy Mà cũng không biết mở miệng ra mà nói Chửi quá trời chửi Người ta mất con đã đau lòng muốn chết rồi Gặp cái miệng của bà nữa Thấy mợ buồn Cho nên là cậu hai với mấy dì trong nhà cứ theo an ủi suốt thôi. Rồi à, nửa năm sau mợ lại cấn bầu. Thì lần này bà Năm bà không bắt mợ làm nhiều việc nhà nữa. Chỉ có đi tới đi lui trong nhà quét sân nụ này kia thôi. Ở cả nhà cũng mừng. Cũng biết là bà biết nghĩ bà sót cho con dâu, cho cháu nội hay sao đó. Vậy đó mà rồi không hiểu sao tới tháng thứ sáu thì mợ hai lại sanh non. À... Lần này đứa nhỏ lớn hơn cái đợt đầu rồi đó Nhưng mà vẫn không giữ được Mỡ mới khóc mà kể là đêm trước mỡ chim bao Thấy có cái bà đàn bà đi tới Nói với mợ là Tao cho nhà mày tuyệt tư tuyệt tôn Nói xong cái bà đánh vô bụng mỡ hai một cái Mỡ mới giật mình vậy Nhớ lại cái bà đó quen quá mà không nhớ gặp ở đâu Tới khi mà ráng nhớ kỹ lại thì mới nhớ ra à là cái bà mà mà mà mợ hai chim bao thấy cái lần xảy thai trước. Ấy. Bà năm này thì bà tin dị đoan. Bà nghe bà cũng ớn. Bà mới đi coi thầy. Thì ông biết thầy ván sao đó. Mà bà về bà đưa cho mợ hai một cái sợi dây đeo cổ. Mọi người có biết mấy cái đứa con đích hồi xưa hay đeo mấy cái miếng bùa mà được mai trong cái miếng giải hình tam giác không? Ờ. Thì cái sợi dây này nó giống vậy đó. Mợ hai nhìn thấy cũng sợ sợ nhưng mà không dám cãi. Má chồng đưa thì đeo vô. Tầm 3 tháng sau thì mợ hai có bầu tiếp. Lần này là không có để ai mà để cho mợ động tới cái móng tay bất kỳ một công chuyện gì trong nhà luôn. Chỉ ăn xong rồi ngủ nghỉ. Buồn thì đi qua bên nhà ông bà cố chơi. Ông bà cố lúc đó sức khỏe cũng có phần thuyên giảm rồi. Chỉ lanh quanh ở trong nhà nói chuyện này kia với con dâu cháu dâu đùa thôi. Thì thời gian đó bà Năm coi bộ cũng dễ tánh hơn. Ai cũng nghĩ là bà bắt đầu thay đổi rồi đó. Cho tới cái ngày mở hai xanh luôn thì mọi chuyện nó vẫn còn đang rất xuân sẻ Có một cái điều như vậy nè. Bà mụ bà tới, bà đỡ đứa nhỏ ra xong. Là bà đứng lên bà bỏ đi về một hơi bà không nói với ai một tiếng nào luôn. Mấy người trong nhà mới chạy vô coi, thì thấy bà quấn đứa nhỏ vô trong cái miếng giải rồi. Nói chung là mẹ con gì đó bà giải quyết xong xuôi hết rồi, sạch sẽ hết rồi là an toàn hết rồi. Chỉ có bả là không có để đứa nhỏ nằm gần mẹ đó thôi. Cái đứa nhỏ mà lạ mà lạ một cái là nó không khóc la gì hết nha, nó im ru luôn. Lúc đó bà ngoại cũng có mặt ở đó nè. Trời ơi, vỡ miếng giải ra một cái, bà Năm bà la một tiếng nguyên nhà hết hồn rồi. Cái đứa cháu nội của bà, nó y như con cóc vậy. Hai con mắt nó nhắm hiếp là, da thì sần sùi nổi lên cục cục, mà cái mặt khác người ta lắm. Bà Năm bà bình tĩnh lại, bà đuổi bà ngoại về, còn dặn đe nẹt là không có được nói cái chuyện này cho ai biết. Bà ngoại dạ dạ chứ trong lòng cũng thắc mắc lắm Bà không cho biết Vậy rồi đứa nhỏ nó lớn lên người ta cũng biết thôi Nhưng mà đuổi thì về Bà cũng chỉ nói với bà cố là có đứa nhỏ vậy thôi Chứ thiệt ra là cũng không có cho ông cố nghe luôn Thì qua bữa sau cả nhà đi qua thăm Thì bà năm này bà nói đứa nhỏ chết rồi Bà chôn ngoài bờ Bà ngoại nghe là bất ngờ dữ lắm Hôm qua là tuy thấy nó không có khóc thôi, chứ nó vẫn khỏe mạnh đâu, có, có, có cái gì để mà nói là dễ chết đâu. Nhưng mà con cháu người ta, người ta nói vậy không lẽ nói dốc. Thấy vậy cho nên mọi người cũng súng vô an ủi mợ hai. Mà thấy mọi người mợ ngồi đờ đẩn không có nói chuyện với ai hết á. Được một chặp thì đi về nhà cho mợ hai nghỉ ngơi. Nguyên ngày đó nhà nói chuyện cứ nhắc tới đứa con của mợ hai không à. Ông bà cố thì mặt mày đâm chiêu giống như đang nghi ngờ cái gì đó như đó. Tối đó cả nhà đang đi ngủ thì tự nhiên ở ngoài trước có tiếng đập cửa lớn lắm mà đập nghe đung đung đùng, đùng luôn. Ông ngoại mới bước nhanh ra mở cửa coi ai mà nửa đêm đập cửa nhà người ta mà lại không có nói lên tiếng nào hết trơn á. Nhưng mà khi đi ra thì không thấy ai hết. Ông ngoại nhìn quanh quất cũng không có ai luôn nên ông đi vô nhà. Bà ngoại hỏi ông thì ông nói là có ai ngoài đó đâu Thì bà thấy ớn ớn bà mới ôm ông bà ngủ Hồi trẻ thì bà ngoại nhát dữ lắm Đó thì mới thiêu thiêu thôi là nghe cái tiếng kêu Kêu Úc ơi Úc ơi Mới mở mắt ra Thì thấy mợ hai đứng lù lù ở trong buồn của mình Cái đèn cốc nó lù căm mà không hiểu sao bà ngoại thấy được cái mặt mợ hai rõ luôn Thấy xanh lè Mà hai con mắt trận trắng lên Bà ngoại vừa nhìn ra thì mở hai nói liền Nó chưa ố ơi con chết rồi Trời ơi bà ngoại điến hồn hết trơn nhắm mắt lại Nhưng mà do cái mình cứ rung lắm Ông ngoại cảm nhận được Ông mới hỏi sao Thì bà ngoại mới kêu là Ông nhìn ra coi coi coi coi nó, nó còn đứng đó không Thì ông ngoại biết đâu Có biết nó là ai Nhưng mà cứ nhìn ra coi sao Thì quay qua một cái là ông cũng quản hồn hết vía luôn Làm cho bà ngoại cũng quản theo Hai vợ chồng không hẹn mà cùng nhau cả lết cả lết vô trong dách đó. Nhưng mà thật ra là khác Bà ngoại thì thấy mở hai ha Còn ông ngoại thì thấy một con bướm nó bự Nó bự hơn hai bàn tay xòe luôn Nó đua ngay dách mùng mà hướng về chỗ ông ngoại Ngay cái chỗ mà ngoại vừa quay ra giùm Bà ngoại sợ ma Còn ông ngoại thì bị giật mình Khuya khuya chưa kịp sáng nữa Là bắt đầu nghe bên nhà bà Năm có tiếng khóc Giờ đó thì ông cố dậy nấu trà uống rồi Ông tỏ tai lắm Mới kêu ngoại chạy qua bển coi coi có chuyện gì Chọc sao về nói lại là mở hai lên máu sản hậu té chết trong nhà nào không ai hay Tới hồi cậu hai đi công chuyện về mới phát hiện ra Số là cậu hai được Bà Năm này sai đi công chuyện đâu tuốt bên huyện bên Hồi đó đi, xuôn, đi xuồng chèo không hà, không có máy móc gì, đâu có đi nhanh được. Mà cũng bà này bà cũng ngộ đi. Vợ người ta mới sanh mà gặp cái biến cố như vậy. À, con người ta mới chết mà bây giờ sai đi vậy đó. Mà kêu sai đứa khác thì chửi. Kêu lớn còn sanh nặng. Cậu hai bấm bụng đi. Mà bụng dạ bồn trồm không có yên. Vậy là ráng làm cho xong công chuyện rồi ráng chèo xuồng xiết vậy về. về tới nhà là nửa khuya rồi. Vô buồn thăm vợ thì thấy nằm dài dưới đất tắt thở, mà không có ai hay biết cái gì hết trơn cái trời. Mợ hai chết thì cậu hai cũng gỡ cái cọng dây bùa đeo trên cổ của mợ xuống luôn. Chứ không lẽ để người ta chôn vậy mà còn ém bùa theo. Bà năm cũng thấy, nhưng mà nhà đông người quá nên bà cũng không có nói gì mất công phiền phức thêm. Suốt cái thời gian đám tang cậu hai bình tĩnh lắm. Nhưng mà qua rồi á Thì mọi người mới thấy cậu suy sụp Cậu không có ăn uống gì hết Ai hỏi cái gì cậu còn không nói Cậu chỉ nói đúng một điều là cậu muốn đi theo vợ thôi Rồi cứ chiều chàng vàng là cậu đi ra ngoài mã của, của mợ Cậu ngồi cậu nói chuyện mình ên vậy đó Mấy dị sợ cậu có chuyện Nên đi theo năn nỉ cậu vô nhà Cậu nói là cứ để tao nói chuyện với chị mày Mấy người này đi vô nhà nhà nói lại với bà Năm. Rồi ơi bà bắt nguyên nhà súng vô bắt trối cậu để trong buồn á. Không có cho cậu ra ngoài. Ở trong buồn thì ban ngày cậu im tinh thích à. Mà cứ hãy tối xuống một cái nha. Là bắt đầu cậu cười mà cậu nói tỉnh bơ à. Nói mình vô với anh á mình. Người nào người nấy nghe mà quýu hết trơn cái trời. Mấy gì mấy cậu không có dám ở trong nhà. Mới chạy qua bên nhà của bà cố lánh nạn. Ông bà cố cũng nghe vậy Cho nên là bữa sau Từ chiều là qua đợi sẵn rồi Tối thì dẫn cậu hai ra ngoài gián Để ông bà nói chuyện Mà cậu đâu có chịu nói đâu Cứ ngồi im re vậy đó Mọi người ai hỏi cái gì Cũng chỉ nói là đồ đi theo mở hai Đang ngồi nhìn cậu một cái Thì ai cũng giật mình nha tự nhiên Cậu la lên một cái Cậu nói mở vô nhà Mà tai cậu chỉ ra hướng ngoài cửa sau Cậu chạy xuống nhà dưới Mà thiệt tình là không có ai dám chạy theo hết trơn Nghe cứ rợn rợn sao Cái được chút xíu Cái cậu đi vô trong bùa ngủ Rồi ông bà cố cũng đi về Bà Năm bắt đội đi thầy xin bùa về trấn Không cho mợ hai về nữa Nhưng mà cố la Cô không có cho vậy Tới cái đêm mà 49 ngày Cô mợ hai Thì bên nhà bà Năm không biết làm sao Chứ bên nhà ông bà cố là có chuyện. Là bà ngoại nè. Ngoại đang ngủ thì tự nhiên cái khóc. Ông ngoại kêu hoài mà càng kêu là càng khóc. Không biết làm sao. Ông ngoại mới chạy qua bên buồn đứng trước cửa kêu bà cố. Hai người lật đật chạy ra thì thấy bà ngoại ngồi lết ở dưới đất. Mà nước mắt nước mũi tèm lem hết trần. Hồi đầu ai hỏi cái gì cũng không có nói. Tới sao không ai hỏi nữa cái tự nhiên nói. Cái miệng của bà ngoại nói nha Nhưng mà lại phát ra cái âm thanh Không phải tiếng của bà ngoại Nó trong hơn, nó trẻ hơn Xưng con Nhưng mà không kêu ông bà cố bằng ba má Mà kêu bà ngoại Rồi là biết là vợ thằng hai à, người Khóc lóc kể với ông bà ngoại là là Tức là ông bà cố á, Là hồi mấy bữa trước Còn vô được nhà Còn bữa nay là có mấy người trận trước cửa Mặt mũi bậm trận lắm Nhìn sợ lắm không có dám vô. Còn nói với cố là má chồng con ác lắm. Bà chôn sống con của con. Nói vậy đó rồi ngã ngang hết biết cái gì luôn. Nhưng mà bị nhiêu đó thôi là đủ để qua nói chuyện với bà Năm rồi đó. Ngoài nói hả bà cố bình thường hiền như cục đất vậy đó. Nhưng mà để tới cái mức mà người ta nói là nổi cơn tam bành thì bà cố cập Mà đánh ác lắm Bởi vậy mấy cái lúc đó là bà Năm bà sợ bà cố sanh mặt luôn Bà cố dạy là phải nghe Bà cố nghe xong cái câu chuyện bên này nghệ cái Xách theo một cái cây rôi lớn Đi qua bên nhà bà Năm Bắt bà Năm cúi xuống gián để mà hỏi chuyện Bà cố hỏi hai ba câu thôi Là bà Năm thấy Quếu hết trơn rồi Mà bà không có dám nói ở trước mặt con cái Bà năng nỉ bà cố đi ra sau nhà đi cho bà nói chuyện à, Bà cố cũng chịu để coi bà nói cái gì Bà mới tình thiệt là cái vụ mà chôn đứa nhỏ là thiệt Tại vì bà nhìn thấy nó ghê quá Nuôi cũng biết chắc nó có lớn nổi không Bà nói bà cũng muốn giải thoát cho nó thôi Chứ nếu người bình thường người ta mắc gì mà mà như người ta thì mắc gì bà phải chôn sống nó làm cái gì còn mợ hai thì bị lên máu máu sản hậu chết thiệt. Thì thật ra lúc đó là bà Năm bà bực bội, bà chửi mợ hai không biết đẻ này kia, bầu hai lần tuột hai lần, tới lần thứ ba đẻ ra đồ quái tai, bà chửi xong bà bỏ đi về buồn. Mà bà đâu có biết là mợ hai tức ức tới mức chết luôn đâu. Còn cái chuyện mợ hai vô nhà không được, thì là đúng rồi, bà sợ quá bà mới thỉnh bùa về bà dán ở cửa, không cho mợ hai vô nó bà cố bà giận dữ lắm Bà vừa chửi vừa đánh bà Năm Đánh quá trời đánh Sao cái bữa đó là cấm tiệc Không cho bà Năm qua nhà luôn Bà Năm có ráng qua thì bà cố cũng đuổi về Còn cậu hai á Thì một thời gian sau cậu cũng tỉnh lại Nhưng mà cứ lầm lầm lì lì Không có còn nói cười vui vẻ như hồi trước nữa Rồi cái lần kia Có cái ông nó trong sớm ông đi xôi nháy xôi gì đó không biết buổi đêm Thì đi ngang qua miếng đất của bà Năm Ông mới nghe tiếng con nít khóc Mà là tiếng con nít mới đẻ đó nha Ông nhìn quanh quất ông tưởng đâu là ai bỏ con nít ở đâu không à Nhưng mà kiếm hoài không có thấy Cái là một chập sau ông mới phát hiện ra là hình như có ai nấp ló trong bụi cây á Ông mới kêu ê ê mấy tiếng mà hình như là Là, là nó không có nghe luôn Nó cứ gục đầu nó làm thinh Lâu lâu nó nhúc nhích một cái Ông nhiều chuyện mà Ông cứ bước tới để ông dồn Thì vừa bước tới cái chỗ đó là nó biến mất tiêu Ông chỉ thấy cái tướng là có chút ác thôi Ông nghe lạnh lưng rồi đó Nó bắt đầu quay đầu đi nhanh ra ngoài Đi ngang qua cây dừa là ông hết hồn hết dế tìm cái nữa Tại vì có ai ở trong đi ra Có nghĩa là cái người đó núp ở đâu góc dừa sẵn rồi Mà ông không hay Người đó là ổng thấy là đừng bà Mặc đồ bình thường như mấy bà trong xóm vậy đó Các cái là xóa tóc ra Mà đi nhanh lắm kìa Người đó đi qua mặt ổng luôn Nhưng mà cái tướng đi kỳ dị lắm Cứ thất tha thất thiểu Rồi mà sau đi nhanh như vậy ổng đang cố đi cho siết Để chạy khỏi cái con ma trong lùm Có nghĩa là ổng đi như chạy luôn rồi đó Vậy mà cái bà đằng trước Cứ đúng cách ổng đúng một cái khoảng Mà không thể nào ổng đuổi kịp được Tới một hồi sau Ông mới để ý dưới chân của bà Thì thấy nó đâu có chạm xuống đất đâu Bà vừa bước Mà giống như bước ở trên không Vừa bước vừa lướt Ông phát hiện ra một cái là bà Tan ra rồi bà biến mất tiêu luôn rồi Ông sợ muốn chết luôn Ông chạy hết tốc lực Ông về nhà mà thở không nổi luôn Rồi sáng ra Ông lại đi đồn Người ta nói cái bờ đất đó Chỉ có hai má con mở hai thôi Chứ ai vô đó Vậy chứ ai mà nói cái gì là bà Năm bà nghe là bà chửi tắt bếp luôn á. Bà kêu đồn bậy đồn bà. Đất bà làm gì có ma có quỷ. Bà cấm luôn. Ai mà vô đất bà phát hiện ra bà bắt đền ráng chịu đó. Mấy dì mấy cậu nhà đó thì sau này tới tuổi lập gia đình á. Thì lại có cái chuyện như vậy nữa. Mấy dì lấy chồng đi chỗ khác thì thôi ha. Không có sao. Còn mấy cậu lấy vợ về đây á. Là bị đúng y rang như cái hoàn cảnh của mợ hai. Cứ bầu vài tháng là xảy. Đầu tiên là mợ tư, sau đó là mợ năm. Hai người mới đồi ra riêng. Nói là cái miếng đất này ông ở không được rồi. Mà bà năm bà tất nhiên là bà không cho. Bà kêu của đâu mà cho ra riêng. Hai bà dâu này thì đâu có hiền. Không có hiền như mợ hai đâu. Quậy tới bến luôn. Nói một là cho vợ chồng mới bà ra riêng. Hai là đi về bên đất, bên nhà ngoại ở chứ không có chịu ở đất này. Má chồng con dâu làm y đụng hết trơn. Nguyên nhân sâu xa mà hai cái người này không có chịu ở đây nữa là tại vì nhiều lần nằm chiếm bao thấy mợ hai về rồi. Mợ hai kêu đi đi. Đất này không có ở, không có con cái gì được đâu, quỷ bắt hết. Mợ nói còn nói là đất này bây giờ giống con đích quá trời luôn, toàn là mấy đứa nhỏ bị bắt chết ở trong vụ không. Ngã ngủ sự việc ngã ngủ ra là cuối cùng mợ tư với cậu tư đi về bên nhà của mợ tư ở. Là lúc đó mợ đang cấn bầu cái tháng thứ ba, thứ tư gì đó. Còn mợ năm thì không đi được tại vì cậu năm nghe lời mẹ Không chịu đi Ở lại đó để săn sóc nhà cửa đất đai Thì cái bầu của mợ năm lớn hơn mợ tư 2 tháng Rồi không biết trùng hợp hay là đúng như lời mợ hai báo mộng Mà mợ tư về bên đó thì sanh đẻ an toàn ra một đứa con gái lành lặng khỏe mạnh Mợ năm bên này thì tới ngày sanh lại sanh khó Mà đi luôn hai mẹ con luôn Trời ơi người ta nói cái lúc đó thời điểm đó sớm đồn quá trời luôn Người ta nói là cái nhà này ăn ở mất phước hay sao đó mà con cháu toàn chết non, chết quang, chết ức Bà năm này lúc đó bà cũng không còn chửi người ta nữa Bà đi kiếm mướn thầy về trấn lại đất đai Rồi bà đổ thừa qua bà cố mua cho bà cái miếng đất có quỷ có ma Ở đó rồi, rồi phá gia can nhà bà Ngoài cũng biết nói sao với cái bà năm này luôn Tời ba má thương vậy rồi còn bị gieo tiếng ác nữa thiệt Không biết ai ăn ở cho vừa lòng bà nữa Bà mướn nhiều thầy lắm mà không ăn thua Cậu 2 với cậu năm thì sau đó là bỏ sứ đi mà ăn luôn Mấy gì thì đi lấy chồng hết rồi Còn có cậu út ở nhà để nuôi hai ông bà thôi Cậu không lấy vợ Ai hỏi cậu nói Nhìn cái hoàn cảnh vậy bây giờ lấy vợ về tội nghiệp người ta không Mà đi hết rồi ai lấy đâu ai nuôi ông bà già Thôi ở dậy cho khỏe cho rồi. Nè, nhiều năm sau đó thì ông Nam ổng đi trước. Ồ, ổng bị lên máu xong rồi đi ngọt xớt luôn, không có trăng trối gì lại trần Còn bà năm á, thì tới cái năm bả đâu đó 60 hơn. Thì đang mạnh sân sẵn như đó, tự nhiên cái bị liệt một bên chân. Không có cảm giác gì hết. Chăm cú thuốc men gì đủ hết trơn luôn, thì cuối cùng lại kết quả là liệt luôn cái chân bên kia luôn. Ban ngày thì bà nói là không có cảm giác Nhưng mà ban đêm bà la La giữ thần ôm luôn Bà nói con nít ở đâu nhiều lắm Nó nhảy lên chân bà nó ngồi Đuổi nó không xuống Rồi được thêm thời gian cái bà liệt một bên tay phải Bà nói là con của cậu hai đêm nào nó cũng về nó đánh vô tay bà Nó chửi bà ác quá Sao bà chôn sống nó Nói nạo ngay thương mẹ thì thương thiệt Nhưng mà bà la lối cái kiểu đó Cậu Út ông cũng chịu không nổi Ông ngủ không được Ban ngại biết bao nhiêu công chuyện vừa làm vừa chăm sóc cho bà Ông mệt lắm rồi à, Bởi giờ ông cất lên một cái tròi tuốt trong hậu đất á, Để tối ông lên đó ông ngủ Ở xa vậy đó mà khuya xuống là bà la trong này vẫn nghe nha Bởi vì cái người chịu nhiều nhất là bên nhà bà ngoại nè Tại gần sát bên mệt mỏi với bà luôn Ông bà cố năm đó thì đâu còn Còn chắc thấy cũng sót ruột dữ lắm. Hồi đầu còn mạnh thì vậy. Chứ mà chừng 2 năm sau là bắt đầu bà yếu rồi. Là bà Năm á, bà bớt la hét đi rồi. Cậu Út thì dẫn theo thói quen là cứ chịu chịu sập tối xuống là ra tròi ngủ. Sáng sớm là quay vô nhà. Thì có cái lần đó nửa đêm cậu bị nhức đầu. Tính ráng cho tới sáng mà chịu không nổi. Mới mò vô nhà lấy thuốc uống. Cậu đi bằng đường cửa sau Mà sao nghe cái nhà im ru à Nghĩ là bà Năm ngủ rồi Cho nên là cậu cũng không dám đi mạnh nha Bắt đầu cậu mới bỏ dép ra Cậu đi nhẹ nhẹ lại cái chỗ cái tủ á Thì cậu nghe có tiếng rù rì Lén rình thì thấy má Mình không có nằm trên giường Mà đang đứng trước bàn thờ của ba Nói chuyện Cậu mừng quá cậu mới chạy lại cậu kêu Ủa má khỏe ra mắt Bà Năm bà không có trả lời Bà liếc cậu một cái tôi bà đi một hơi lên giường bà nằm xuống Chừng 2 phút sau là bắt đầu bà không có la làng như hồi trước mà bà rên Bà thằng đau thằng nhức Cậu Út cũng mới quạo Sáng trao ông đi qua bên ngoại này ông mét Ông nói bà khỏe như vậy rồi đó mà cứ thích hành ông Bà ngoại nghe thì cũng giật mình Mới đi qua coi thử coi làm sao Thì qua thấy bà Năm vẫn nằm liệt như mỗi ngày à Chỉ cử động được cái đầu với cánh tay trái thôi, chứ đâu có khỏe mạnh gì đâu. Mấy người trong nhà mới bàn nhau là tối nay trình thử coi bà có ngồi vậy được hay không. Bàn thì bàn vậy chứ chỉ có cậu Út với ông bà ngoại là dám đi rình, mấy người kia là chịu thua. Cậu cũng mới khuét ba cái lỗ nhỏ trên cái dách, đó, đủ để nhìn vô trong nhà. Chờ tới tối kia bắt đầu ba người đứng ngóng, mũi nó cắn gần chết luôn mà không dám đập. Trình tới khuya không thấy cái đi về Hẹn tối bữa sau rình tiếp Mà liên tục 3 ngày như vậy nó Không có thấy cái gì trơn Bà ngoại bà chửi cô Út Nó kêu mày xạo với tao hay mày về mày Ông chối lia lia Ông nói thề thốt Ông nói trời đất ơi con nói thiệt chứ Khùng đi sao mà đi xạo cái này chi Ngoại kêu Út lấy cái áo của bà năm thầy thay ra đi Đưa ngoài ngoại đi coi thầy Đi coi ông thầy lắc đầu Ông nói Nói Có rình tới sang năm cũng không gặp nó nữa Nói là cái bà này á Bây giờ là nửa người nửa quỷ rồi Kiểu như bà sống Nhưng mà ma quỷ nó muốn nhập ra nhập vô Giờ nào là nó nhập hả Còn hành xác bà như vậy á Nó chưa có cho bà chết đâu Cái này là một phần là do nghiệp của bà chưa hết Hiện tại vẫn chưa Cho nên là cứ để vậy đi Khi nào hết nghiệp thì tự khắc có người Tới giúp đỡ Bà ngoại đi đâu có dám nói lại cái tình thật vậy với cậu cậu Út nghe. Tội nghiệp cậu. Rồi một phần lại sợ cậu sợ nữa. Cho nên nói gạt cậu là uh, thầy nó mà Nam yếu rồi. Hồn xuất ra rồi đó. Nhưng mà thương con thương cháu nên ở lại vậy thôi. Chừng nào hết nợ trần tự khắc đi. Cậu Út nghe vậy thì cậu có đi chùa. Ở trên chùa cũng có hỏi sư. Sư đưa cho cậu một cuốn kinh. Để cho cậu đọc mỗi đêm. Hồi đầu đọc bà Năm bà chửi giữ thần ôn luôn Bà cậu kệ luôn Chửi chửi cậu đọc đọc Đọc kiên nhẫn đọc một tháng Bà Năm không chửi nữa mà chuyển qua khóc Bà khóc nghe não lòng đứt ruột dữ lắm Nhiều khi cậu muốn nghĩ đọc cho rồi luôn á Nhưng mà nghĩ lại thương má mình quá cho nên ráng Ngày nào cũng cậu cũng theo bóp tay bóp chân Rồi đọc kinh cho bà Năm nghe hết á Suốt thời gian đó là cậu không còn lên tròi ngủ nữa mà ở nhà đọc kinh thôi Thì cái lần đó cậu đang ngồi đọc kinh đó, Thì tự nhiên bà Năm bà đưa tay bà vuốt đầu cậu Làm cậu hết hồn luôn mà vẫn sáng bình tĩnh ngồi đọc Rồi bà mới nói Bà nói một câu mà cậu muốn bỏ chạy luôn đó. Bà nói Ông ấy mày làm con nuôi tao đi Úc Tao thấy mày hiếu thảo tao thương quá trời Mà cái giọng trẻ lắm nha, không phải giọng bà già Bà nói một hơi luôn Bà nói bà không phải má cậu đâu Dòng bà đi theo ám cái đất này mấy chục năm nay rồi Từ cái thời mà hai vợ chồng bà Năm dọn về đây á Bà là người yêu cũ của ông Năm Hai người thương nhau mà không có tới với nhau được Tại vì má của bà ép gã cho nhà khác Rồi sau này ông bà Năm cưới nhau Lúc đó bà đang mang bầu Ông Năm có mời vợ chồng bà đi đám cưới nữa Chồng bà xỉn Cho nên là ông Năm mới kè phụ xuống xuồng Rồi thấy bà bầu bì Ông cũng sẵn tay ông đỡ xuống luôn Rồi không biết là ai đâm thọc Cái gì mà tới tay bà Năm Cái bà đùng đùng bà đi qua bên nhà bà này, Nhà chồng của bà này nè mắng vốn Kêu dạy dâu dạy vợ lại Trong đám cưới lợi dụng lúc chồng xỉn Rồi dê dãn chồng người ta Nhà bên kia lại không chịu tìm hiểu kỹ càng chỉ nói là không có lửa sao có khói Ở hổng những chửi bà còn đánh bà Rồi ngày qua ngày nọ Tháng nọ cứ lôi cái chuyện đó ra hành hạ bà Cuối cùng bà chịu hết nổi bà tự tử luôn Trước khi chết bà thề không trả thù được cái nhà này Là bà không đi đầu thai là không Bà kể thì cậu lúc đó cũng sợ quá rồi cậu càng lết ra Bà kể xong câu chuyện là cậu lết ra tới cửa rồi Chạy qua bên nhà bà ngoại đập cửa hàm mầm kêu cú luôn Ông bà ngoại kêu thêm mấy người nữa Mới chạy qua Thì thấy bà Năm bà đu toàn ten ở trên vết nhà Mà cười khanh khách ở trên Bà nói chứ để tao cho tụi bay coi cho đỡ ghiền Chứ thấy rình 2-3 ngày trời cũng tội nghiệp Hồi tụi bay rình tao đứng sau lưng tụi bay chứ đâu Thánh thần ơi nghe xong nổi cái ốc chạy dài, dài luôn. Mấy người đó rung mình hết trân. Bà nói xong bà buông tay cái bà rớt tự tránh dách xuống đất cái ạch. Rớt xuống rồi nằm im đó luôn không có phản ứng gì nữa. Chỉ còn thở thôi. Bà Năm nằm thêm khoảng đâu 10 ngày thì bà hấp hối. Bà kêu cậu Út đi kêu hết thải mấy người nhà về cho bà. Bà trối lại. Bà kể hết chuyện từ từ cái chuyện bà ghen tuôn mù quán Cho tới cái chuyện bà chôn sống cháu nội Chọc tức làm chết dâu con M2 Rồi yểm bùa này kia Bà nói bây giờ bà phải đi lãnh án rồi Tội lỗi của bà nhiều lắm Dặn con cháu sau này nếu mà thương bà Thì vỗ quải cúng chai thôi đừng có cúng mặn Để bà mau được hết tội tối xong là bà đi Con cháu thì cũng buồn thôi chứ không có khóc nhiều. Tại vì hồi còn sống là bà bản vậy á. Cho nên là tình cảm cũng không có nhiều. thời về sau này cậu Út có quen một người. Mợ dọn về sống chung với cậu trên đất đó. Mợ là trước đó là mợ có một người con riêng rồi. Về đó ở một thời gian thì mợ sanh thêm được hai người nữa. Cậu Út nói vậy là chắc là mọi chuyện nó yên bình rồi đó. Cái câu chuyện về gia đình của bà Năm này á là Ông bà, bà con trong dòng họ cứ gặp nhau là kể, gặp nhau là kể lại. Cho con cháu nghe để mà biết rút kinh nghiệm cho cái chuyện đối nhân xử thế của mình ở sau này. Đó, đó là cái câu chuyện trong gia đình dòng họ của bạn Thúy Vi. Bạn muốn gửi về cho kênh, bạn gửi về bạn kể cho kênh chúng ta nghe ngày hôm nay. Cảm ơn bà con đã theo dõi nhé. Chúc bà con một đêm ngon giấc